Quên cả cảnh vật trung quanh, đến nỗi chủ tiệm bánh ngọt bên cạnh. Phải dục nàng đứng dậy để họ đổ rác vì nàng đang ngồi ngay bên cạnh thùng rác. Vân đứng nếp vào bờ tường nhìn ra đường. Nàng nhớ lời hiếu dặn là buổi tối thì cứ khoảng 20 phút có một chuyến xe buýt. Giờ đi làm và tan sở thì nhiệm độ mau hơn. Vân uể oải bước đi, trở lại trạm cũ đứng chờ chuyến xe kế tiếp. Buổi đầu mà đến trễ thế nào cũng bị mắng, có khi mất việc cũng chưa biết chừng. Vân chớp mắt thở dài, nhớ ra túi thức ăn lúc nãy đánh rớt. Vân cúi xuống nhìn lòng đường, nhưng cái túi đã bị xe cán nát bấy, chẳng còn hình dạng gì nữa. Vân lại thở dài, gió khuya thổi, vu vu từng cơn lạnh buốt. Nàng đứng hằn vào trong nhà lồng kiếng.